chương 511, bế quan ngàn năm tương lai gặp lại nghe khương tộc tiên thần nhóm thuyết phục thiên đế nhíu mày hắn càng nghĩ cảm thấy tuyên đạo thiên hoàng nói đúng vô luận như thế nào lựa chọn đều sẽ có tai họa ngầm nếu như tán thành khương huyền niên nhất mạch cái kia côn luân giới thiên cảnh nhất mạch liền trở nên xấu hổ bất quá dạng này định tuyên đạo thiên hoàng liền muốn gánh chịu tương lai chi mạch con cháu c ử u hận nhất là khương huyền niên nhất mạch hắn dương mắt nhìn về phía tuyên đạo thiên hoàng thấy tuyên đạo thiên hoàng thần sắc bình tĩnh hắn âm thầm cảm khái đứa nhỏ này là đúng là lớn rồi chuyện này bản thân liền khó giải cũng không thể trách khương huyền niên không biết tốt xấu hắn đưa ra đế tộc khái niệm cũng là bị vạn cổ thế gia vọng tộc ảnh hưởng huống hồ hắn cũng không phải tại côn luân giới thành lập khương gia bản thân liền không có thống nhất thiên giới có thể thiên cảnh làm loạn chuyện này đã không chịu khống chế cùng một cái tiên đạo dưới khương gia sao có thể có hai cái ngồi ngang hàng chi nhánh Khương Thiên mệnh thở dài một hơi cũng không có giúp Khương Huyền Niên nói chuyện, liền Khương Huyền Niên đệ đệ Khương Huyền c h â n cũng là như thế. Đây đã là kết quả tốt nhất, bọn hắn cũng rõ ràng Khương tộc đế mạch xác t h ự c không nên do Khương Huyền Niên tới thành lập, chỉ có thể nói lúc trước bọn hắn quá xúc động, không có cân nhắc đến hậu quả. Bất quá bây giờ còn tốt, ít nhất Khương Huyền Niên nhất mạch được đế mạch khí vận, hậu thế con cháu đều sẽ hưởng phúc. Vậy cứ như thế định. Mặc dù phân ra đế mạch, chi mạch. Khương gia nội bộ không thể có không bình đẳng thành kiến. c h ấ m tự tiện làm chủ. Ngày sau chi mạch bên trong có kiệt xuất thiên tài cũng có thể thăng cấp vào đế mạch. Thiên đế trầm ngâm nói, hắn tuy nói không thể không bình đẳng, nhưng hắn rõ ràng hiện thực liền là chi mạch không sớm thì muộn trở thành đế mạch phụ thuộc. Đây là không thể nghịch chuyển xu thế, cho nên hắn muốn cho chi mạch một hy vọng. Nghe vậy, Khương Huyền c h â n nhãn tình sáng lên, liền nói ngay, mà tướng thay chi mạch con cháu cảm tạ bệ hạ. Hắn nói đến cực nhanh. không cho dòng chính tiên thần lên tiếng cơ hội kỳ thật khương huyền chân cũng tính dòng chính dù sao làm qua thiên tử chẳng qua là con cháu của hắn bên trong chỉ có một mạch là dòng chính tuyệt đại đa số con cháu đều chỉ có thể biến thành chi mạch hắn cũng là tại vì con cháu mưu phúc mặt khác dòng chính tiên thần thấy này cũng không dễ nhiều lời chỉ có thể cảm tạ thiên đế nhân từ dù sao con cháu của bọn họ bên trong cũng có chi mạch ai cũng có lòng chắc ẩn bọn hắn muốn chẳng qua là khương gia vạn thế bất loạn phân rõ ràng chủ thứ cùng quy củ khương gia đế mạch sự tình xem như như vậy kết thúc thiên đế đem bọn hắn xô tan về sau trần lễ bước nhanh đi vào trong điện bệ hạ vong trần đại tiên xảy ra chuyện trần lễ trầm giọng nói vẻ mặt khó coi thiên đế nhíu mày hỏi xảy ra chuyện gì trần lễ hồi đáp vong trần đại tiên viễn phó huyền hoàng đại thiên địa phát dương tiên đạo bị tần tộc giam sinh tử chưa biết thiên đế nghe xong ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh sát ý không thể ngăn chặn tràn ra. hắn đứng dậy, toàn thân t ả n ra một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí thế. chỉ nghe hắn khẽ nói đã như vậy, cái kia chấm liền để bọn hắn lãnh giáo một chút thái ất chi cảnh mạnh mẽ. đại kiếp đã tới, ba ngàn thiên địa chém giết lấy thiên giới, côn luân giới mỗi ngày đều sẽ nghênh đón kẻ chạy nạn. thiên đình một mực duy trì đối ba ngàn thiên địa tình báo thu thập, bọn hắn biết được ba ngàn thiên địa mặc dù sát lục không n g ớ t nhưng võ giả cùng với những cái khác đại đạo người tu hành thực lực tốc độ tăng lên vượt xa trước đó từ nơi sâu xa tự có một cỗ lực lượng khu sư chúng sinh chém giết nếu như chẳng qua là kích thích cảm xúc chúng sinh nhưng không có tốt như vậy lừa gạt làm các cường giả phát hiện mình càng giết càng mạnh lúc vậy bọn hắn cũng không phải là đơn thuần phát tiết cảm xúc mà là vì mạnh lên trần lễ muốn nói lại thôi nghĩ khuyên can nhưng hắn nhẫn nhịn lại bởi vì hắn không rõ ràng thiên đế mạnh bao nhiêu thiên đế ngồi ở vị trí cao gần như không tham dự chiến đấu, từ hắn chứng được thái ất chi cảnh sau tiên thần nhóm đều đang chờ mong biểu hiện của hắn, mà lại thiên đình xác thực cần đòi lý do tiến vào ba ngàn thiên địa chiến trường. Khương Trường Sinh ở vào ngộ đạo trạng thái, đây là hắn lần đầu không có cảm giác được ngắn ngủi bế quan, cũng không có người quấy r à y hắn. Một mực chờ chính hắn khi tỉnh lại, hắn có loại ngủ một trận dễ chịu mà đầy đủ dài cảm giác. Trước kia cũng có chính mình tỉnh lại tình huống, nhưng đó là hắn lo lắng tiên đạo trong tiềm thức đoạn ngộ đạo. từ khi khương tử ngọc chứng được thái ất chi cảnh khương trường sinh đối tiên đạo lo lắng liền ít đi rất nhiều nhất là bỉ ngạn võ tổ cũng tiến nhập thần du đại thiên địa tiên đạo có được một vị lục dục thiên một vị có thể so với khai quang thánh võ tồn tại dù nói thế nào cũng có thể cùng vạn cổ thế gia vọng tộc chống lại tại dạng này tâm thái dưới khương trường sinh bế một trận trước nay chưa có trường quan khi hắn khi mở mắt ra thiên địa tại trong cảm nhận của hắn đã khác biệt hắn rõ ràng cảm nhận được nghiệp lực một cỗ rất nồng nặc rất đặc thù nghiệp lực lượng kiếp nghiệp lực khương trường sinh bấm ngón tay tính toán lần này hắn vậy mà bế quan hơn 1.200 n ă m hắn hôm nay đã sắp muốn đạt tới 8.000 tuổi 8.000 tuổi thời gian thật khá nhanh từ khi khương trường sinh đem thiên đế vị trí truyền cho nhi tử về sau người phía sau vốn liền cùng điểm tăng tốc khóa một dạng hắn cũng không có khó chịu chẳng qua là cảm khái tiên phàm khác biệt thôi chờ cảnh giới của hắn càng ngày càng cao thời gian đối với với hắn mà nói chỉ sẽ nhanh hơn hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại hắn cuột khởi trong khoảng thời gian này có phải hay không có một nhóm cực mạnh tồn tại đang bế quan tựa như võ đạo làm sao cũng không thể tin được có người có thể tại trong 5.000 n năm siêu việt toàn bộ võ đạo khương trường sinh không thể không bảo trì cảnh giác tương lai có lẽ tại hắn bế quan thời điểm cũng có người nhân cơ hội này thu hoạch được phá vỡ tiên đạo lực lượng mặc dù hắn có phân thân giám thị phân thân dù sao không phải bản tôn tranh lệch là tồn tại Tuy có này lo lắng, nhưng Khương Trường Sinh không lại bởi vậy mà đi kiêng kỵ tương lai. Cùng hắn nghĩ biện pháp bóp chết người khác tương lai không bằng chính mình nỗ lực tu luyện. Bế quan hơn ngàn năm, Khương Trường Sinh tu vi tinh tiến không ít. Hắn đầu tiên là theo thói quen tiến hành hương hỏa diễn toán. Trừ hắn ra, đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất vẫn không có vượt qua 200 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị. Điểm này cũng đủ để cho hắn an tâm. Khương Trường Sinh điều ra ba loại trị số xem xét. trước mắt hương hỏa giá trị 8 9 5 t r 1 0 0 9 i t ệ u t c h ỷ 2 4 5 t r ố i t r ệ u ư t r ư ớ c mắt khí vận giá trị 3 2 tỷ 2 1 9 t r 7 6 6 i 1 5 5 7 9 ệ u t ỷ t r i ệ u đạo thống nhân quả giá trị 2 1 1 t r 4 5 3 3 2 i 7 8 2 2 2 1 ệ u b t a ỷ t r i ệ u ba loại trị số đều cùng tiên đạo phát triển có quan hệ Tiên đạo càng mạnh, Khương Trường Sinh thu hoạch tín ngưỡng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, làm chủ yếu cầm quyền thiên đình tùy theo mạnh lên, h ắ n khí vận tự nhiên sẽ tăng lên, mà đạo thống nhân quả giá trị trực tiếp quyết định bởi tại tiên đạo phát triển, tiên đạo phát triển tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, cũng không phải ổn định tăng trưởng. Thấy đạo thống nhân quả giá trị, Khương Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến tiêu hòa nương nương. Dựa theo hắn đánh giá, hắn tiêu hao đạo thống nhân quả giá trị càng lớn, bên trên cổ tiên đạo thời gian nhảy vọt lại càng lớn. Khương Trường Sinh trong lòng có ý nghĩ, hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh tu luyện Bạch Kỳ truyền âm để cho nàng tới. Nghe được thanh âm của hắn, Bạch Kỳ lập tức bừng tỉnh, vội vàng chạy tới, hưng phấn nói: Chủ nhân, ngài tỉnh. Nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy linh lạc tu luyện. Nói cho ta một chút trong khoảng thời gian này phát sinh việc lớn. Khương Trường Sinh nói khẽ. Hắn có khả năng suy tính, nhưng hắn muốn từ Bạch Kỳ trong miệng đi tìm hiểu, dù sao liên quan nhân quả quá nhiều. Bạch Kỳ gật đầu nói, muốn nói việc lớn, cái kia chính là Thiên Đế cứu trở về Vong Trần, Chủ Nhân, Tử Ngọc đúng là lớn rồi. Có ngài phong phạm, tay hắn cầm x ạ Nhật Thần Cung chu diệt Tần tộc tứ đại trưởng lão, uy phong lẫm liệt. Cái kia tứ đại trưởng lão đều là vạn cổ cự đầu a. Khương Trường Sinh nhíu mày, cười nói, lợi hại như vậy, hắn quả thật có chút ngoài ý muốn. Thái ất địa tiên chẳng qua là đối ứng khai quang thánh võ nhất cực cảnh, Khương Tử Ngọc vậy mà có thể liên sát bốn vị cùng cảnh giới, quả thực cao minh. nghĩ lại, khương tử ngọc có thể là con của hắn, mà lại là thành tiên sau sở sinh, hắn cũng không phải bình thường tu tiên giả, bản thân liền đại biểu cho tiên đạo tuyệt đỉnh tư thái. bạch kỳ cao hứng bừng bừng nói quá trình chiến đấu, nói đến có mũi có mắt, phảng phất nàng tận mắt nhìn thấy. ngoài trừ thiên đế đại triển thần uy bên ngoài, bạch kỳ còn nói đến khương tộc đế mạch sự tình, quanh đi quẩn lại vẫn là biến thành khương trường sinh trước đó chỗ đã thấy tương lai, lúc trước hắn liền suy tính qua kết quả này. chỉ là không có cưỡng ép đi cải biến. Khương Huyền Niên bởi vì trước sáng tạo đế mạch đạt được thiên đạo khí vận c h ắ c không được hắn này nhất mạch đằng sau có thể ra khương tầm như thế thiên tư. Khương Trường Sinh nghĩ đến khương tầm trên mặt tươi cười. Tiểu gia hỏa tương lai gặp lại. Khương Trường Sinh nếu gặp được như thế tương lai liền không bài trừ cái kia tương lai đã tồn tại nơi đó khương tầm còn đang tiếp tục chính mình nhân sinh hắn muốn gặp chính là hắn chỗ tương lai. đương nhiên. có lẽ trên bản chất cũng chỉ có một tương lai chủ nhân cái kia địa hoàng hồng lân cái sau vượt cái trước thiên đình hết thảy tiên thần đều cho rằng hắn có thể chứng được thái ất chi cảnh chuyện này nhưng làm mộ linh l à kích thích đến ngài nhìn nàng ngài bế quan hơn một nghìn năm nàng cũng không có rơi xuống bạch kỳ nói lên hồng lân cảm khái vạn phần cũng có một điểm đắc ý hồng lân có thể là nàng người chuẩn xác mà nói hồng lân nhận qua ân tình của nàng đối nàng hết sức kính trọng tại nàng quan tâm đến hồng lân lúc Hồng Lân tại Phong Thần Đại Chiến lúc đã bộc lộ tài năng. Chủ nhân, ngài nói, bọn hắn người nào có thể trở thành vị thứ ba Thái ất địa tiên? Bạch Kỳ tò mò hỏi. Khương Trường Sinh cười ha hà nói, người nào đều không phải là. Bạch Kỳ ngẩn người, trừng to mắt kinh ngạc hỏi, có người sớm trở thành vị thứ ba Thái ất địa tiên? Khương Trường Sinh gật đầu, trong lòng của hắn cũng cảm khái vạn phần. Tốt một cái Khương Nghĩa, ba ngàn tuổi ra mặt liền đi đến Thái ất địa tiên. n à y có thể so sánh hắn lão tử mạnh, bất quá so với hắn vẫn là kém xa. Đồng dạng tại hơn 3.000 tuổi, khương trường sinh đã đi đến thái ất kim tiên cảnh. Khương trường sinh cảm giác không đến khương nghĩa, nhưng hương hỏa diễn toán có thể tính tới giá trị con người của hắn, đã đi đến không chấm một thiên đạo hương hỏa giá trị. này cũng nói hệ thống diễn toán phạm vi đã bao trùm thông u chi hải, mà thông u chi hải bên trong người mạnh nhất không có vượt qua 200 thiên đạo hương hỏa giá trị. dù sao thông u chi hải chẳng qua là bên trong hư không cùng bên ngoài hư không qua đường bởi vì thông u chi hải tiến vào hệ thống diễn toán phạm vi bên trong 100 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị trở lên tồn tại đã vượt qua 30 vị tuyệt đại đa số đều đợi tại thông u chi hải hư không vô tận bên trong chỉ có 4 vị b ỉ ngạn đạo quân không hổ là ngày xưa võ tổ bạch kỳ tự mình đoán có thể nghĩ lại không thích hợp b ỉ ngạn võ tổ nếu là đi đến cái thiên kiếp này khẳng định kinh động thiên giới nàng cũng không biết việc này. nàng bỗng nhiên nghĩ đến một người không tại côn luân giới, thiên giới bên trong. không thể nào thiên phú của hắn là khoa trương, nhưng đi thông u chi hải vậy mà. bạch kỳ khó có thể tin nói. nàng âm thầm hối hận. lúc trước hẳn là chiếu cố nhiều một thoáng khương nghĩa. khương trường sinh nói, hắn tự có mệnh số của hắn, hắn đối mặt hoàn cảnh khác biệt. hắn tính toán một thoáng thiên cơ huyền lão giá trị bản thân khá lắm. theo 52 thiên đạo hương hỏa giá trị xuống đến 49 thiên đạo hương hỏa giá trị. chẳng lẽ là vì bảo hộ khương nghĩa mà thụ thương. chương 512, bạch y thần quân thanh khâu thánh mẫu cùng bạch kỳ hàn huyên một canh giờ khương trường sinh mới vừa đưa nàng đuổi đi. trước khi đi hắn đem bộ phận thái thượng đan đạo truyền thụ cho nàng đánh vào hắn trong đầu nhưng chính nàng tốn thời gian tu luyện. đối với cái này bạch kỳ cực kỳ cao hứng. so với tăng cao tu vi nàng càng ưa thích luyện đan luyện đan tốt. có thể tốc độ cao tăng cao thực lực, còn có thể dùng cái này bồi dưỡng thủ hạ. Mặc dù chẳng qua là bộ phận thái thượng đan đạo, cũng đầy đủ bạch kỳ nghiên cứu rất lâu, vừa vặn tránh khỏi nàng ít dày vò. Khương Trường Sinh điều ra đạo thống nhân quả giá trị, trực tiếp sử dụng mở ra đạo thống phản thần. Ngoài trừ muốn gặp một lần cố nhân, hắn cũng muốn thuận tiện nghe đạo. Bây giờ hắn kiêm tu nhiều loại đại đạo lực lượng đều hết sức thuận lợi, tạm thời không có gặp được bình cảnh. p h ả n phất có khả năng một mực tiếp tục tu hành nhưng chính là này loại mãi không kết thúc cảm giác khiến cho hắn có chút khó chịu hắn cần tiên đạo đám tiền bối kinh nghiệm khương trường sinh một hơi đem hết thảy đạo thống nhân quả giá trị tiêu xài đi theo liền cảm nhận được trời đất quay cuồng hắn nhắm mắt lại chờ đợi nhấn mạnh về xa cổ tiên đạo rất nhanh hắn liền cảm nhận được hai chân rơi xuống đất hắn mở mắt nhìn lại ánh vào hắn tầm mắt chính là một mảnh thiên địa bát ngát phía trước đại sơn liên miên tiên vụ bàng bạc mà phía trên xanh thẳm bầu trời càng là vô cùng lớn, tiên vũ cùng tầng tầng biển mây cũng che không được trắng lệ thương khung. giờ phút này hắn đang ở đứng tại một đầu dãy núi đỉnh, gió lạnh thổi qua khiến cho hắn tâm thần thanh thản. hắn đưa mắt nhìn lại cũng không có nhìn thấy đạo tràng, thậm chí không có nhìn thấy cầu đạo giả, phảng phất trời đất bao la cũng chỉ có hắn một người. đối với cái này khương trường sinh cũng không hoảng, người càng ít nói rõ đạo tràng giá trị càng cao. chẳng qua là người ít. mong muốn gặp lại tiêu hòa nương nương liền khó khăn khương trường sinh nghĩ như vậy hắn đi theo nhìn thấy chân trời tiên vụ bên trong có một đầu hắc long bốc lên vô thanh vô tức từ xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được cái kia hắc long khổng lồ so tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của hắn hắc long đột nhiên lao ra tiên vụ hướng phía hắn tốc độ cao bay tới khổng lồ long thân nhấc lên dung chuyển sơn hà gió mạnh gào thét tới khương trường sinh không có cảm nhận được sát khí cũng không né tránh cứ như vậy nhìn Hắc Long bay tới, làm Hắc Long sắp tới hắn chỗ dãy núi lúc Hắc Long đột nhiên hóa đá, hình thành một đầu vượt ngang thiên địa màu đen cầu đá, mặt cầu Bảo Lưu lấy Long lân hoa văn. Khương Trường Sinh cũng không kinh ngạc, lúc này cất bước bên trên cầu, đạp mạnh tại Hắc Long trên cầu đá, hắn không khỏi động dung. Quy tắc chi lực chuẩn xác mà nói là so quy tắc cao thâm hơn Đại Đạo Lực Lượng. Ngưng vì thực chất Đại Đạo Lực Lượng, cái này cần là bao nhiêu cao thâm đạo hạnh. khương trường sinh đối với tiếp xuống nghe đạo sinh ra mong mỏi mãnh liệt hắn tiếp tục đi tới đi đi chung quanh trống rỗng xuất hiện lần lượt từng bóng người tất cả đều là cầu đạo giả các tộc đều có phần lớn duy trì hình người hắc long cầu đá náo nhiệt lên cầu đạo giả nhóm t o p 5 t o p 3 trò chuyện cái này khiến khương trường sinh rất là tò mò trước đó tiến vào đạo thống phản thần là trực tiếp hiện thân tại cầu đạo giả ở giữa lần này làm sao có trì hoãn vẫn là nói cầu kia bên trên có đặc thù trận pháp cũng không lâu lắm, suy đoán của hắn bị nghiệm chứng. có cầu đạo giả chống r ỗ n g xuất hiện tại trên cầu lúc. ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chung quanh, còn không chỉ một người. chẳng lẽ cầu đạo giả đều là đơn độc đi đến đầu này hắc long cầu đá? chẳng qua là có một cỗ đặc thù lực lượng đem bọn hắn truyền đến cùng một cái hắc long trên cầu đá. trường sinh đạo hữu, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, khương trường sinh quay đầu nhìn lại, con ngươi co rụt lại. gọi hắn người chính là thiếu hạo, đây đã là bọn hắn lần thứ ba gặp nhau. lần thứ nhất lúc còn có hình thiên lần thứ hai lúc khương trường sinh gặp được hắn cùng tiêu hòa nương nương khương trường sinh tự nhiên quên không được thiếu hạo thanh âm nhìn thấy thiếu hạo không đủ để khiến cho hắn giật mình chân chính kinh đến hắn chính là thiếu hạo bên cạnh người kia đó là một tên bạch y nam tử khí chất nho nhã tuấn mỹ như vẽ bên trong tiên quân mặt mỉm cười trên trán một đầu màu vàng kim tế văn đại đạo chi nhãn đạo văn khương trường sinh trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng Bạch y nam tử khuôn mặt cùng hắn giống nhau đến mấy phần, hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là bởi vì tu luyện đạo pháp tự nhiên công mới luyện được đại đạo chi nhãn, mà là huyết mạch truyền thừa. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nơi này căn bản không phải viễn cổ tiên đạo mà là tương lai? Khương Trường Sinh nhíu mày, mặc dù thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn trong lòng lại có một tia vui mừng. Trường Sinh đạo hữu nhìn thấy ta làm sao cao mày? Chẳng lẽ không nhận ra ta vị này cố nhân? thiếu hạo cười ha h ả hỏi bạch y nam tử cũng đang đánh giá khương trường sinh khương trường sinh trên chán đạo văn đã sớm ẩn nấp cho nên bạch y nam tử không nhìn thấy hắn đại đạo chi nhãn bất quá nhìn thấy hắn bạch y nam tử nhịn không được nhìn lâu thêm vài lần khương trường sinh giãn ra lông mày cười nói như thế nào không nhận ra năm đó ngươi ta hình thiên cùng nhau tại địa tàng đại tôn đạo chàng nghe đạo trò chuyện với nhau thật vui há có thể quên thiếu hạo lắc đầu bật cười nói hình thiên thật sự là xa xôi tên ta đều nhanh quên hắn không nghĩ tới đạo hữu còn nhớ rõ vị này tên là bạch y thần quân thần quân vị này là ta một vị cố nhân đạo hiệu trường sinh thiếu hạo vì khương trường sinh hai người giới thiệu bạch y thần quân trước tiên cười nói thấy qua đạo hữu chẳng biết tại sao ta đối đạo hữu có loại mới quen đã thân cảm giác tốt giống như trước gặp qua khương trường sinh cười nói ta cũng vậy có lẽ cái này là duyên phận đi thiếu hạo thấy hai người không giống như là có cũ thù mà là thật đối lẫn nhau cảm thấy hứng thú nụ cười của hắn càng sâu. bất quá hai người này vì sao có chút giống nhau? thiếu hạo đột nhiên ý thức được, chết không được lúc trước nhìn thấy bạch y thần quân mắc nạn hắn nhịn không được ra tay. nguyên lai là bởi vì vì trường sinh đạo hữu hắn cùng khương trường sinh thật lâu không có gặp lâu đến bình thường hắn đều sẽ không nghĩ tới khương trường sinh. lần này gặp lại ngược lại để hắn thật bất ngờ. hắn đối khương trường sinh sớm có suy đoán, cho nên nguyện ý cùng khương trường sinh kết giao. phía chúng ta đi, một bên chuyện vãn đi. thiếu hạo cười nói, khương trường sinh cùng bạch y thần quân không có ý kiến, hai người đi tại thiếu hạo tả hữu. từ lần trước tây thiên từ biệt, đã có ngàn vạn năm không có gặp nhau à? trường sinh đạo hữu thật đúng là làm ta tưởng niệm. ta cũng muốn niệm ngươi, đã nhiều năm như vậy, đạo hữu ở nơi nào tu đạo? vân du chư thiên không lo lắng. nghe hai người có ngàn vạn năm không có gặp nhau, bạch y thần quân không khỏi lần nữa nhìn khương trường sinh liếc mắt. khương trường sinh cùng thiếu hạo chào hỏi vài câu về sau, hắn bắt đầu tìm hiểu tiêu hòa nương nương hành tung. từ lần trước từ biệt về sau, ta nghe nói tiêu hòa nương nương đi thiên đạo bên ngoài, không biết phải chăng là đã trở về. thiếu hạo lắc đầu nói, hắn đi theo hỏi đạo hữu, ngươi cùng tiêu hòa nương nương là quan hệ như thế nào? ta có thể chưa từng nghe qua nàng cùng vị nào nam tử đi được gần. lần trước nghe nói. nàng có thể là một mực đem ngươi mang theo trên người. Khương Trường Sinh cười nói, giống như ngươi, ta cũng là tại một chỗ đạo tràng cùng nàng kết bạn, mới quen đã thân. Ồ, xin hỏi là phương nào đạo tràng? Không thể nói. Khương Trường Sinh cũng không dám nói thật, dù sao côn luân đạo tràng đã không còn tồn tại. Thiếu Hạo cười cười, cũng không có hỏi tới, lập tức đổi chủ đề. Về sau dọc đường, Thiếu Hạo cũng không có vắng vẻ bạch y thần quân. Hắc Long cầu đá có tới ngàn trượng rộng. nhưng đi đi liền bắt đầu trở nên chen chúc cái này khiến khương trường sinh có chút ngoài ý muốn dựa theo h ắ n lý giải hắn sử dụng đạo thống nhân quả giá trị càng nhiều chỗ đi tới đạo tràng liền càng cao cấp hơn như thế nào còn có nhiều như vậy cầu đạo giả trung quanh khí tức phần lớn đều cao thâm m ạ t chắc chỉ có số ít có thể làm cho hắn nhìn thấu nếu như nơi này thật sự là tương lai vậy liền nói đến mở nếu là đi qua mạnh mẽ như thế tiên đạo đ ừ n g diệt áp lực của hắn như thế nào không lớn nhưng nếu là tương lai vậy đã nói rõ cái này tương lai có thể là hắn sáng tạo. bất quá còn không thể xác định bởi vì hắn tiến hành nhiều lần đạo thống phản thần đều không có nghe người ta nhắc qua đạo tổ cũng không có người nhắc lên khương tộc nơi này thiên đình cũng không phải hắn nhận biết thiên đình thiên đế càng là tên là hạo thiên mà lại hắn còn gặp được kiếp trước hoa hạ cổ đại trong truyền thuyết nhân vật cũng không thể là kiếp trước địa cầu cũng là do hắn sáng tạo à khương trường sinh vẫn bị to lớn hoang mang bao phủ này đối với hắn mà nói cũng không phải là áp lực mà là tò mò. Hắn mặc dù yêu tu luyện nhưng không thể không thừa nhận một mực tu luyện cũng rất khô khan. Có thể nhiều một chút chuyện mới mẻ cũng là chuyện tốt. Một đường tiến lên phía trước xuất hiện một cánh cửa ánh sáng ở vào hắc long cầu đá ở giữa đoạn từng người từng người cầu đạo giả bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khương Trường Sinh ba người theo biển người nhập môn mới vừa vào đi còn chưa mở mắt. Khương Trường Sinh liền cảm nhận được trước kia khó có thể tưởng tượng bằng bạc linh khí, cả người hắn cũng vì đó mừng rỡ. Đi đến hắn cảnh giới này, nạp khí đã không trọng yếu như vậy, nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị nơi này thiên địa linh khí ảnh hưởng đến, đủ để thấy cái này đạo tràng linh khí có nhiều khoa trương. Khương Trường Sinh trợn mắt nhìn đi phía trước vẫn là một mảnh lam thiên, trên trời lơ lửng một tòa tòa lầu c á c lâu bầy bên trong có một tôn vạn t r ư ợ n g thân ảnh ngồi tĩnh tọa ở thanh n i ê n phía trên. Nhìn thấy người kia. Khương Trường Sinh không khỏi nhíu mày. Đây không phải lần trước tại Tây Thiên bồ đề Phật hải bên trong nhìn thấy Thái thượng Thiên. Ngàn vạn năm đi qua, Thái thượng Thiên đã bắt đầu giảng đạo. Hắn nhìn không thấu Thái thượng Thiên cảnh giới, liền như là trận đánh lúc trước vị lai Phật tổ Địa Tàng Đại Tôn tiêu hòa nương nương như vậy. Nhớ năm đó, hắn cùng chúng ta cùng nhau nghe đạo. Bây giờ chúng ta lại tới nghe hắn đạo. Người với người quả nhiên có khoảng cách. dù cho là chúng ta b ự c này nhảy ra tam giới bên ngoài đại năng hạng người đối mặt chân chính thiên kiêu cũng là é h ngồi đáy giếng thiếu hạo cảm khái nói bạch y thần quân nhìn trầm c h ầ m thái thượng thiên nụ cười trên mặt tan biến ánh mắt trở nên sắc bén đầy trời lơ lửng nhiều vô số kẻ bồ đoàn đã có đại lượng cầu đạo giả đều tự tìm tìm chỗ ngồi xuống khương trường sinh ba người đang muốn chỗ ngồi xuống bỗng nhiên một đạo giọng nữ truyền đến trường sinh tiền bối khương trường sinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên váy xanh nữ tử xa xa nhìn hắn, nàng dáng người thướt tha, khí chất xuất trần, khuôn mặt càng là ôn nhu, có loại không trương dương lại kinh diễm vẻ đẹp. nàng hai tay đặt ở trước người, sau lưng lơ lửng kỳ hoa nở rộ phát tướng, không ngừng tuần hoàn, khiến cho người hoa cả mắt. ngươi là? Khương Trường Sinh nghi ngờ hỏi. hắn nhớ kỹ cô gái này, lúc trước đi theo tại Tiêu Hòa Nương Nương bên cạnh hai vị tiên tử một trong, chẳng qua là khí chất hoàn toàn khác biệt. khi đó nàng tại tiêu hòa nương nương bên cạnh lộ ra không đáng chú ý nhưng bây giờ nhưng lại có không kém hơn năm đó tiêu hòa nương nương tuyệt thế phong thái váy xanh nữ từ lúc này bay tới cười nói quả nhiên là ngươi tiền bối sư phụ ta có thể là thường xuyên nhắc tới ngươi thiếu hạo lúc này hành lễ nói gặp qua thanh khâu thánh mẫu bạch y thần quân đi theo hành lễ chẳng qua là tư thái của hắn không có thiếu hạo như vậy cung kính thanh khâu thánh mẫu cười nói gặp qua thiếu hạo tiền bối gặp qua thần quân, thiếu hạo khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, bây giờ ngươi đã là thánh mẫu, há có thể lại xưng ta là tiền bối?